tối gường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm hai mươi một các ngươi mỗi ngày đều đang nghĩ chút cái gì à thật sao hồi nha hắn vì kinh thương kiếm tiền cũng đã nhập ma đến muốn bán phụ thân tàn hồn thậm chí ngay cả ba ngàn đại đạo đều muốn bán tô định thiên hồi lâu trầm mặc không nói gì hắn nhìn xem mỉm cười tô thần chỉ có thể hít miệng khí thần nhi đây có phải hay không là có chút dính vào. Phụ thân nếu là biết rõ, có lẽ sẽ trách tội ngươi. Hắn không biết. Thần nhi tại sao tự tin như vậy. Hắn muốn trách tội, hội mất máu. tô định thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu thán khí. thôi, thần nhi làm sao cảm thấy làm không ngại mà nói. vậy ta liền đi phái người tin tức truyền ra. chính là phụ thân muốn trách tội xuống tới, ta với ngươi cùng nhau gánh chịu. thế thì cũng không cần. tô thần cười ha ha một tiếng, ngươi liền bảo vệ tốt võ thành ta thì sẽ phái người đem tin tức tán ra ngoài. tốt, tô định thiên gật đầu. ánh mắt bên trong có kinh người chiến ý đang sôi trào. chỉ cần ta một người tại nội thành. võ thành tất nhiên không ngại. có ca ca câu nói là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. chương một trăm hai mươi hai đây là thương sinh nhóm không thể không nhảy vào đến hố to không muốn a thiếu chủ nô cũng chờ đ ắ t lâu nếu không ngươi nhường nô trước thì t ẩ m các loại thì t ẩ m kết thúc ngài lại đi tu pháp nha nô gần nhất cố gắng ngài lúc trước giáo nô xong tu pháp nô đều học xong ngài nhanh làm nô khảo giáo một p h e n nô thế nhưng là nghe trên sách nói qua n ô đ ị n h nếu là thường xuyên không cần hội hư mất, thư tình một trái tim bên trong tràn đầy thất vọng, một mực mềm g i ọ n g cầu khẩn, nói chuyện là cho người mặt đỏ tim run, mười phần lớn mật, nhưng lập tức liền như thế, tô thần vẫn là không có n h ả ra, mỹ nhân mà tại bất luận cái gì thời điểm đều có thể đi nhấm nháp, nhưng trước mắt vẫn là chính sự quan trọng, tình nhi chớ có hồ nháo, họ tâm dùng nghiêm khắc ánh mắt chừng lớn thư tình, ra hiểu nàng không muốn dây dưa tô thần, thư tình tuy là có đủ kiểu không muốn, nhưng vậy không dám thật quấy dây tô thần chính sự, chỉ có thể uy khuất đứng dậy, ngoan, tô thần cười vỗ vỗ nàng tay nhỏ, ôn nhu an ù đạo, tình nhi, lại các loại cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm, chương một trăm hai mươi ba ba ngàn đại đạo ta không được sạch sẽ, mười thiên bế quan đối cửu châu sinh linh mà nói quá mức ngắn ngủi đừng nói là cảm ngộ cùng nắm giữ ba ngàn đại đạo chính là một bộ diệu pháp đều không cách nào nắm giữ nhưng đối tô thần mà nói mười thiên thời gian đã đủ rồi hắn nguyên bản là không có cuồng vọng đến muốn tại như vậy thời gian ngắn nắm giữ ba ngàn đại đạo cái này thế nhưng là nhường rất nhiều cổ đế cuối cùng vạn năm đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ đại đạo bản nguyên chính là mạnh như tô thiên an cũng là tại thành đế sau vạn năm mới xem như nắm giữ ba ngàn đại đạo chân chính bí mật. tô thần chỉ cho rằng bản thân rất thông minh. thiên tư cũng không tệ, nhưng khẳng định không có cách nào cùng tô thiên an so sánh. tô đại quyền vương mới là giới này duy nhất cơ vị. tô thần cảm thấy bản thân chỉ là tại ba ba giới cánh chim phất cờ hò reo chư vị tiểu nhân vật thôi. có lẽ có người hội cảm giác được cái này dạng không tốt thật không có có lòng cầu tiến liền biết rõ dựa vào ba ba nhưng tô thiên an vị này ba ba thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm hai mươi bốn thuần t ú ý vì tỉ mụi tình nghĩa c á c h này hai bộ bị điểm sáng lên hoàn chỉnh kinh văn theo thứ tự là đạo đức chân kinh liên sơn tô thần rõ ràng biết rõ đây là giống như hoàng đế nội kinh tương tự cổ đại thánh hiền kinh văn đạo đức chân kinh kỳ danh không cần quá nhiều giải thích đây là một bộ chân chính thánh nhân sáng tác lấy đạo giải thích vũ trụ vạn vật diễn biến từ một cái khác góc độ tới nói đạo đức chân kinh tức là đạo học chính thống đầu nguồn mà đến từ địa cầu đạo học trong cửa châu thế giới có thể có một cái khác danh từ tiên đạo từ khi hoàng đến nổi kinh xuất hiện sau đối t ử thân sinh ra ảnh hưởng to lớn liền đã nhường tô thần hiểu được trong cơ thể hắn chỗ kích hoạt cùng điểm sáng lên hoàn chỉnh kinh văn mảnh vỡ không phải giản đơn giản đơn cổ đại kinh văn như vậy đơn giản bọn chúng tác dụng vô cùng cường đại lại có thể chân chính ảnh hưởng đến tô thần t ử thân liền tỉ như đạo đức chân kinh xuất hiện nó chân chính viên mãn hoàn chỉnh sau đó. chỉ là tại trong nháy mắt vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. chương một trăm hai mươi năm lấy trận là khí, khí vô hình mà tùy thân. tám tòa ngọc đài cắt như huyền không sơn phong. tô thần tiện tay mở ra hư không, d ơ chân đạp mạnh, liền cùng họ tâm đăng nhập chính đông phương hướng ngọc đài tối thượng phương. nơi này chung quanh cũng không những người khác, tô thần ngồi một mình đỉnh phong, trên đó sớm đã bày đầy rượu món ngon, thư tình các loại ba vị thị nữ sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày, thiếu trù, gặp tô thần đi tới, thị nữ an nhi nhô thuận kéo ra dài giường, hiển hóa một tòa thư không lại ấm áp liên hoa ngọc đài, quả thực là huyền diệu vô cùng. Tô thần ngồi tại trên đó, bọn thị nữ n h a u n h a u bắt đầu châm trà đổ nước, lấy quả khai điểm nắm chân đấm vai. đừng hỏi. hỏi liền là hưởng thụ. đông hướng ngọc đài đỉnh cao nhất. cơ hồ muốn cắm vào vân tiêu đỉnh. vân tiêu trên không vốn nên có cuồng phong gào thép. nhưng ở thị nữ nhẹ hà bên dưới trận pháp, cuồng phong cũng biến thành nhu hòa. như tình nhân quất vào mặt. có khác một phen tư vị. Lấy tô thần thị giác từ nơi này vừa lúc có thể quan sát toàn trường vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. chương một trăm hai mươi sáu đây là nhà ở lữ hành thiết yếu tuyệt thế hàng cao cấp. lắm miệng. họ tâm chừng mắt một cái thư tình thiếu chủ sự tình chớ có hỏi nhiều làm tốt việc của mình. thư tình xứng sờ. lấy lại tinh thần. Nàng biết rõ tự mình làm sai rồi sự tình. không nhìn được cúi đầu xuống. phun ra phấn lưới. sắc mặt có một chút xấu hổ cùng hổ thẹn. vẫn là thiếu chủ quá mức tha thứ để cho nàng có chút thời gian đều quên không nên hỏi một số quá mức bí ẩm sự tình. chuyện này nói cho các ngươi cũng không sao. tô thần cười nhạt một tiếng. c á c h này hai vị cổ đế. ta nhường đại tỷ phong bế bọn hắn tu vi. sau đó ta giao cho giáp một đi xử lý tại giáp một tay bên trong không ai có thể lưu lại bí mật cổ đế cũng không ngoại lệ tô thần cái này mấy câu nói mặc dù đơn giản nhưng lộ ra rét lạnh chi ý lại làm cho bọn thị nữ không nhìn được s u n lên các nàng đều nghe nói qua thần bí giáp một thủ đoạn phi phàm lại chưa từng biết rõ liền đường đường cổ đế trong tay hắn đều không gạt được bí mật đối với cái này một chút tô thần cũng đúng cảm thấy q u a ơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm hai mươi bảy có thích mua hay không không mua xéo đi tại đám người rung động côn thiên đại đế như cũ ở cười lạnh ngươi coi như nói dễ nghe đi nữa có thể chúng ta sao lại biết cái này cũng không phải là một đạo c u ộ c đây nó có ba ngàn đại đạo nhưng cũng có tô thiên an tàn hồn thủ h ộ ngươi gia chủ bất quá thi triển một số người khác xem không hiểu pháp thôi, thì có thể danh xưng có thể khóa lại đại đế tàn hồn. tô thiên an cái này một sởi hồn bao nhiêu cường đại thương sinh sớm đã từ bách tiên tốc một trận chiến xem ra m á n h khóe. ngươi mấy câu nói liền có thể bỏ đi lo lắng. côn thiên đại đế thái độ mười phần nghiêm khắc trừ phi đưa nó lấy ra. nếu không, ai sẽ tin các ngươi sẽ không giết khách đoạt của. côn thiên đại đế cái này một phen thanh âm vang vọng ngọc đài hội trường. mấy chục vạn sinh linh đều trầm mặc trong lòng bọn họ cảm thấy côn thiên đại đế nói có mấy phần đạo lý. dù sao đây chính là tô thiên an một sởi tàn hồn. hắn lấy một sởi hồn liền có thể c h ấ n áp bách tiên cốc thánh địa thiên đình. phóng nhơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. Chương một trăm hai mươi tám vơ vét toàn bộ thiên hạ. Mấy chục vạn sinh linh đều tại rung động. c á c h nào sợ là ở tuần t r a tô đình thiên cũng nhìn không được bước chân dừng lại. Ánh mắt hoàng sợ ngẩng đầu nhìn xem tô thần phương hướng. thần nhi, ngươi điên rồi. c á c h này giá cả quá nghiệt thiên. tô đình thiên kinh ngạc truyền âm mà đến. tô thần cười nhạt một tiếng. hồi phục truyền âm. huênh trường. vậy ngươi cảm thấy. ba ngàn đại đạo giá trị bao nhiêu đây là vô giá đồ vật cho dù thiên hạ trí bảo vậy không thể đổi ta cũng là nghĩ như vậy t ô thần giang tay ra rất bất đắc dĩ nhưng ta phải bán nó cho nên chỉ có thể định một cái hơi nhỏ bé có thể khiến cho đại gia tiếp nhận giá tiền hơi nhỏ bé t ô định thiên ngạc nhiên thần nhi ta chính là rất thiếu ly khai võ thành cũng hiểu biết phóng nhãn trong thiên hạ căn bản không có nhà ai thánh địa có thể một ngụm khí xuất ra một trăm kiện trí bảo cấp bảo vật cái này thế nhưng là trí bảo a cho dù chỉ có một kiện chính là trở thành đại thế lực vật truyền thừa nếu là cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phổ thân không năm chương một trăm hai mươi chín tô trọng tài tự mình hạ tràng quả nhiên theo lấy song song thoải âm rơi xuống toàn trường tức khắc vang lên một chàng thốt lên đây là đang khía cạnh giảm xuống giá quy định không nhất định không phải là nếu là chí bảo chỉ cần là giá trị tương đương cái gì cũng có thể có thể chí bảo quý giá như thế đến muốn nhiều thiếu đồ tốt mới có thể có thể so với một kiện chí bảo a bất kể rất nhiều nhanh ra tay đi đã có người không chờ được dẫn đầu xuất thủ 35 kiện trí vào. 3671 đầu Đông Châu Linh Mạch. Trường sinh Đông trường trí Theo vào, đầu Mạch, một mọi dược luyện đan khỏa. sáng báo cả Đây là người tóc trắng bạc phơ lão nhân, thân mặt kim sắc thiết y, chính đang ánh mắt sáng quắc nhìn xem song song. xin hỏi quản sự, phần này báo giá có thể tính lên giá quy định sao. giá bắt đầu là một trăm l i h i ệ n trí bảo c á c h này trên cơ bản không có người nào có thể móc ra có thể nói tô thần định ra giá quy định liền là giá sau cùng tô thần vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phổ thân không năm chương một trăm ba mươi cái này thế nhưng là ta cha ruột được thêm tiền làm càn tô định thiên phát giác gì c h ẳ n g tức khắc b ộ t phát ra kinh người trí tôn khí tức Hắn giờ phút này như một tôn sát thần lơ lửng mà lên, cầm trong tay c ử đại trường thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên côn thiên đại đế. đây là võ thành, ngươi dám đả thương người, ta tất sát ngươi. nói xong, đình thiên quân các tu sĩ nhao nhao lơ lửng mà lên, bọn hắn gầm lên phát động lên đáng sợ tiếng g i ế giết, giết, giết. t sát thời gian rét lạnh sát khí trùng tiêu mà lên từng c h u i hiện ra bảo quang lời khí nhắm ngay côn thiên đại đế. chỉ cần tô đ ỉ n h thiên ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự đánh ra tự thân mạnh nhất thần thông. một b ầ y kiến hôi, côn thiên đại đế chẳng thèm ngó tới. hắn liền nhìn một c á c h tô đ ỉ n h thiên đều chẳng muốn. áo bào đen m ũ t r ù m dưới con ngươi thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm phía đông trên đài ngọc tô thần. ở trong mắt của hắn, duy nhất đáng giá kiêng kỳ chỉ có người trẻ tuổi này cái khác tất cả sinh linh đều không đáng hắn coi trò vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phổ thân không năm chương một trăm ba mươi một đế tử thu thập đam mê song song không nhìn được xứng sờ tại chỗ cái này rất hiển nhiên thiếu chủ đánh ra thần thông c h ó i buộc đối lão ra căn bản vô dụng cho dù chỉ là một sởi tàn hồn thiếu chủ vậy không cách nào áp chế. c á c h này quá kinh khủng. song song xem như tô thần người bên cạnh, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thiếu chủ thực lực khủng bố đến mức nào. hào không khoa trương mà nói. theo song song, chỉ cần là thiếu chủ tại địa phương liền là tuyệt đối an toàn. thiếu chủ có quét ngang thiên hạ thực lực, cũng có kinh người mưu trí v h i thiên hạ đại cục. nhưng thiếu chủ cho dù mạnh đến tình trạng như thế, vậy ếp không được lão ra một s ợ i tàn hồn. cha cùng con trong lúc đó chinh lịch lại lớn như vậy sao. song song không dám đi nghĩ lại. nàng thậm chí đều không còn dám đi lắng nghe tô thiên an cái này một s ợ i tàn hồn phát ra nhẹ g i ọ n g thì thầm nội dung. nói thật ra. thiếu chủ cái gì cũng tốt. có thể xưng hoàn mỹ. duy chỉ có hắn và tô đại đế phụ tử quan hệ. có chút đặc thù đừng nói là thiếp vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm ba mươi hai thật sao thành giao đây chính là lượng thiên thần xích làm sao mềm v h t là một cái đai lưng đó là thần vật thần vật vô hình cũng không phải là chân chính cây thước hình dạng nhưng nó xác thực vô địch danh xưng có thể phá giải cùng khống chế thiên hạ tất cả trận pháp trời ạ cái kia t ử quang đại trận đúng là nguyệt lạc tử sơn đây là chuẩn đế tô kiều nguyệt tự tay sáng tạo nhịc thiên sát trận nghe nói uy lực bất phàm trí tôn như sông lầm trong đó cũng sẽ mệnh tăng một bên là lượng thiên thần xích một mặt là nguyệt lạc tử sơn vẫn là người nào càng hơn một bậc đừng suy nghĩ chạy mau a nào có thời gian suy nghĩ ai mạnh ai yếu a thật muốn đánh lên chúng ta đều phải chết chạy chỗ nào cười nhạo trận đã hiển hóa ai còn có khả năng rời đi võ thành đám người nhị luận ẩ m ý trong lời nói có vô tận rung động mỗi người đều nín thở không ngừng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện khác đánh lên ngàn vạn khác đánh lên tô đế tử ngài đại nhân có đại lượng ngàn vạn chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. Chương một trăm ba mươi ba cha của hắn đều bị hắn bước đến bế quan. không làm. tô thần lắc lắc đầu cười nhạt một tiếng nhưng ta muốn thiên đình nội tình tất cả. tất cả. tô thần ngư khí mười phần kiên định. nhường thương sinh rung động. đại gia gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Sợ thiên đế không nhìn được đột nhiên đồng thủ. đây là muốn hủy thiên đình. thiên đế hai con mắt h í p lại. ánh mắt như đao đồng dạng nhìn về phía tô thần. dù chưa dùng thần thông, nhưng có cường đại đế khí uy ếp toàn trường. nhường mấy chục vạn sinh linh cũng nhìn không được khí huyết cuồn cuộn. sắc mặt trắng b ệ t khó chịu đến cơ hồ ngay tại chỗ chết đi. đem thiên đình toàn bộ nội tình toàn bộ chắp tay nhường ra cái kia thiên đình sẽ không còn tồn tại khó có thể gắn bó ta chính là muốn hủy thiên đình tô thần giang tay ra thờ ơ cười ngươi sẽ không coi là không được trả bất cứ giá nào liền có thể cầm tới ba ngàn đại đạo a đối mặt thiên đế tô thần cũng không có nói dối ý nghĩ nói đúng ra hắn ngay từ đầu căn bản là không có dự định nói dối Hắn áp cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. Chương một trăm ba mươi bốn trước mắt ép một đao. tô thần ở trong lòng mặc niệm cũng đang thôi diễn. Nếu như giống đại tỷ nói tới đồng dạng, hiểu thấu đáo năm tháng đại cuộc sinh linh, khả quan quá khứ. hiện tại, tương lai thậm chí toàn bộ cửa châu năm tháng tất cả cố định chuyện phát sinh. nói cách khác. h i ể u thấu đáo năm tháng đại cục sinh linh là có thể biết rõ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì mà p h ụ thân đại tỷ thiên đế c á c h này ba vị sinh linh đều h i ể u thấu đáo qua năm tháng đại cục mà giờ k h ắ c này thiên đế đối ta chỗ nói chuyện lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng rung động không giống như là làm bộ hắn đã h i ể u thấu đáo năm tháng đại cục biết được tương lai cố định chuyện phát sinh. có vì cái gì hội đối ta luyện trí cổ đế sự tình cảm thấy kinh ngạc đây. lui một vạn bước tới nói, hắn coi như thấy được tại tương lai bên trong, ta sẽ không đi luyện trí cổ đế. vậy hắn càng không có tất yếu kinh ngạc, bởi vì đây là sẽ không chuyện phát sinh. vô luận ta luyện trí cổ đế chuyện này, phát sinh cùng không được thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. Chương một trăm ba mươi năm hắn đơn giản quá sẽ làm làm ăn. thiên mệnh thủ. t r u n g quanh các sinh linh nhao nhao kinh hô, một đôi song ánh mắt không ngừng nhìn về phía thiên đế. thiên mệnh thủ là thiên đế đế khí, danh xưng có một tay che trời, nhịp chuyển tinh v ũ vô thượng v ĩ lực. vật này là một kiện từ xưa đến nay đến nay cường sát nhất phạt đế khí. Mặc dù cũng chưa cùng tô thiên an tiên kiếm đế khí cũng không yếu, nhưng thiên mệnh thủ thành danh đ ắ t lâu, cho thương sinh cảm giác chấn động càng lớn. Hào không khoa trương mà nói, thiên đế sở dĩ đã từng được xưng là rất cường đại đế, chí ít có một nửa công lao là dựa vào thiên mệnh thủ. thiên mệnh thủ hoàn toàn phù hợp hắn đại đế tâm kinh cùng thần thông diệu pháp, có thể ở thiên đế trong tay phát huy ra tác dụng lớn nhất. thiên mệnh thủ. ngươi tốt lớn khẩu vị. thiên đế giận quá thành cười bản đế chính là đem vật này cho ngươi, ngươi lại dám dùng sao. nó chính là bản đế bản nguyên một trong người khác không cách nào điều khiển. ngươi dẫn nó ở bên người, không khác là bản đế than vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. chương một trăm ba mươi sáu tuyệt thế lớn oan loại. h ừ thiên đế cười lạnh mở miệng. ngươi tiểu tử sàng khoái như vậy hẳn là âm mưu. tô thần. hợp lấy hắn hiểu lầm thiên đế căn bản không nhìn thấu t ô thì bố cục thiên đế chỉ là đơn thuần không dám mạo hiểm. thực nệm cho, c á c h này thiên đế. hắn căn bản là không có tại năm tháng đại cuộc trông được đến một màn này. cho tới hắn không phân rõ c á c h này ba ngàn đại đạo bên trong. có hay không tô ra đóng chặt âm mưu. tiền bối, ngươi yên tâm đi. tô thần bất đắc d ĩ cười một tiếng, giang tay ra. Ta người này, làm sinh ý xưa nay giảng cứu thành tín h ỗ doanh, tất nhiên giao dịch đã thành, đồ vật liền thuộc về ngươi, giết khách đoạt của loại sự tình này, ta không làm ra đến, rất tổn hại tín dự. tô thần nói cũng đúng nói thật, hắn không bao giờ làm phá hư tín dự sự tình, không phải cửa châu thương hội cũng làm không được lớn như vậy trình độ, nhưng thiên đế không tin à tô thần càng là thản nhiên hắn càng là hoài nghi hắn tổng cảm giác được cái này tiểu t ử có âm mưu nhưng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm ba mươi bảy hợp lấy ta mới là tuyệt thế đại ma đầu cái này thật đúng là một cái đại thông minh tô thần là thật mộng ngàn tính vạn tính Ai có thể tính tới thiên đế đến tối hậu quan đầu thế mà không có lấy đi ba ngàn đại đạo. Hắn quá mức cẩn thận cho tới đi đến tình trạng này. nhưng tô thần vẫn là không có nghĩ minh bạch. tiền thanh toán đồ vật không muốn. trên đời này thật có loại người này. hay là nói, hắn cho ta đồ vật có trá. tô thần ngây ngẩn cả người, lung lay đầu, không đúng không đúng, ta bị thiên đế cho mang sai lệch ý nghĩ. Coi như hắn cho ta trong vật có trá, nhiều nhất chính là một thiên mệnh thủ. cái kia hai trăm cái t r í bảo, ta cũng đã tự mình kiểm tra qua. mười hai vị cổ đế cũng đã sắp tiến nhập đến cuối cùng luyện chế giai đoạn. không được, vẫn có chút lo lắng. tô thần lầm bầm bỗng nhiên đứng dậy, giáp một theo ta đi nhìn xem. nói xong, tô thần một cước phóng ra, một giây sau liền xuất hiện ở sàn bán đấu giá ngọc đài lớn bên trên. nơi này, đã sớm loạn cả một đoàn, tô thần ở trên cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm, chương một trăm ba mươi tám bắt đầu sao đã trải qua kết thúc, cũng không hoàn toàn đúng không, tô thần mỉm cười, ta luyện chế khôi lỗi, cũng không được hoàn toàn là khôi lỗi, vẫn có bản thân ý nghĩ, cũng có thể tu luyện, thậm chí khả năng tự thân thiên phú cùng tư chất còn sẽ nâng cao một bước chỉ là không cách nào vi phạm ta mệnh lệnh thôi c á c h này chỉ là tô thần cho bọn thủ hạ thêm một thanh khóa thôi vô luận là tiền tài địa vị vẫn là các sinh linh nhược điểm những c á c h này kỳ thật cũng không tính là tuyệt đối bảo hộ ngoại trừ thể n ộ i vô thượng bức tranh tô thần không tin trên đời có bất luận cái gì thủ đoạn có thể hoàn toàn khống chế một cái sinh linh là tô thần luyện chế khôi lỗi thủ đoạn chính là dựa vào thể nội vô thượng bức tranh chiếu dọi ra kinh văn mảnh vỡ h ư ảnh dung nhập sinh linh thể nội tô thần tại khi còn nhỏ liền đã phát hiện đây là một loại cường hóa thủ đoạn hắn có thể đem thể nội vô thượng bức tranh dùng để cường hóa những người khác Lấy trong cơ thể hắn vô thượng bức tranh vì mẫu thể. đi cường đại vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phổ thân không năm. chương một trăm ba mươi chín ta đây pháp có chút quá mức biến thái. lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. tô đình thiên không nhìn được sợ hãi thán phục thiên đế lấy được ba ngàn đại đạo. hắn không phải không muốn sao. nhưng hắn vẫn là không nhìn được xuất thủ. tô thần cười cười, một bên tô đ ỉ n h thiên thấp giọng hỏi thăm thần nhi, ngươi sớm có nắm chắc, dự liệu được một màn này. huyên trưởng ngươi đem hắn nhìn quá nặng đi, hắn mặc dù là thiên đế, nhưng cũng là cửa châu sinh linh, đã là sinh linh thì có nhược điểm, hắn đối ba ngàn đại đạo bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể biết bỏ đi không thèm để ý, tác thành cho hắn người, tô thần cười nhạt một tiếng, Hắn nhận đúng thiên đế cuối cùng hội lấy đi ba ngàn đại đạo. nhưng thật sau khi nghe được tin tức này, tô thần trong lòng tảng đá lớn mới tính chân chính rơi xuống. bây giờ, tất cả hết thảy đều kết thúc thiên đế lấy được ba ngàn đại đạo đón lấy đến liền là nhìn Hắn nên làm như thế nào. năm tháng đại cục đã toàn, liền nhìn thiên đế có thể hay không tìm tới cái kia một sởi thần bơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm, chương một trăm bốn mươi tiên cơ hiển hóa tương lai đã tới, tô thần cũng cảm thấy bản thân pháp rất biến thái. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như vô thượng bức tranh bị hoàn toàn điểm sáng lên, hình thành cấu cực viên mãn thời điểm, bản thân lại biến thành cái gì bộ dáng. tô thần không tưởng tượng nổi, nhưng hắn rất chờ mong. Hắn cảm thấy bản thân có tất yếu nội q u y ề n một chút, cần cù một chút, sớm ngày khổ tu đến cứu cực viên mãn. đến thiếu trong thời gian ngắn không đạt được. cũng phải tại thiên đế lần thứ hai xuất hiện trước đó. nhiều một chút sáng lên mấy bộ kinh văn. trước sáng lên hắn cái ngàn tám trăm bộ phận hoàn chỉnh kinh văn. đợi đến thiên đế lần thứ hai xuất hiện, nếu là Hắn có tiên cơ trực tiếp đi đoạt. nếu là không theo. Trực tiếp kinh văn c h ấ n áp, ngàn tám trăm viên mãn kinh văn trực tiếp đập mặt. tô thần quyết định, hắn bây giờ là tập trung tinh thần bế quan khổ tu. Mặc kệ tương lai như thế nào diễn hóa, chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại. vậy liền không sợ tất cả tương lai hiếp nạn cùng không biết biến số. có thơ vui lòng đăng n h ậ p để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. chương một trăm bốn mươi một vô tận sơn mạc h đế tử đến không có vẽ không có tô thần xứng sờ ngẩng đầu nhìn ra xa thiên châu phương hướng hắn có qua chuẩn bị tâm lý nhưng thật coi chuyện này xuất hiện thời điểm tô thần trong lòng vẫn là có một ít rung động mẫu thân vẽ lên có cấm chế chỉ có tô thiên an một cái người có thể lấy đi bức họa này vẽ không có mang ý nghĩa ba ba xuất quan nhưng từ cổ trí kim đại đế nhóm bế tử quan không phải đột phá liền là đế vẫn làm sao ngươi bế tử quan còn có thể nghĩ bế liền bế nghĩ ra liền ra ba ba a ngươi có tôn trọng qua trong tử quan cái này chết chứ sao tô thần dung lắc lắc đầu lẩm bẩm cái này lão huyền vương khẳng định còn có áp chủ bài g ạ t ta liền đại đế tử quan đều ngăn không được hắn chủ tử giáp một thấp giọng hỏi thăm c h ú n ta bây giờ làm sao bây giờ đi đi thiên châu tô thần hít miệng khí biểu hiện trên mặt đột nhiên dễ dàng rất nhiều ba ba đã xuất quan nhất định là vì tiên cơ vậy ta lúc trước bố cục cũng liền không cần đi quản chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm bốn mươi hai van cầu để cho ta ra tay đi làm sao đều tụ ở nơi này bên trong không người hướng về phía trước tô thần lười biếng thanh âm từ trong xe chuyền đến vang vọng vạn dặm chi đ ị a nhưng một trăm vạn sinh linh đều có thể rõ ràng nghe được h á n pháp đã viên mãn giơ tay nhất chân đều có cực to uy năng đế t ử cách đó không xa chuyền đến một đạo nam nhân trầm rộng này đ ị a cổ quái trận pháp huyền ảo các loại còn chưa quan trắc ra chân tướng. Có sinh linh nhìn lại, vội vàng quy đầu xuống, mặt lộ vẻ tôn kính. Mở miệng nam nhân là thánh hoàng đại đế. Hắn cùng với mười lăm vị cổ đế đứng cùng một chỗ. Hồi xuyên cùng phi tiên đại đế đế khu vậy ở trong đó. Bọn hắn độc lập với một chỗ bên người không có sinh linh dám tới gần. Từ lấy được tô thần mệnh lệnh sau. mười lăm vị cổ đế cùng phi tiên đại đế liền cùng nhau đi tới vô tận sơn mạc quan c h ắ c tình huống nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ làm sao côn thiên đại đế vậy nhìn không được minh bạch tô thần nhàn nhạt mở miệng ta không phải đem lượng thiên thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm bốn mươi ba ba ba cứu mạng a oanh kinh người đến cực hạn tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung một thanh gào thép khuấy đồng ra vô tận tiên quang từ vô tận sơn mạc chỗ sâu phun ra ta hiểu ta hiểu là thiên đế gầm thép thanh âm một đạo kinh khủng thanh âm khống chế rộng lượng tiên quang từ trong dãy núi hiền hóa hắn giống như chân chính thần minh một dạng x ú c tại tầng mây đ ỉ n h một mình tỏa ra thiên hạ một trăm vạn sinh linh ngẩng đầu dùng không dám tin ánh mắt nhìn, cái kia là bực nào kinh khủng thân ảnh, hắn liền đứng ở trong mây, mọi cử động giống như có thể tác động thiên hạ thương sinh thần hồn, phảng phất đưa tay liền có thể hủy diệt cửa châu thiên địa, chuyện này quá đáng sợ, cho dù thiên đế cũng không xuất thủ, chỉ là đứng sừng sững ở xa một chút, thì có quan sát nhìn thẳng đến thiên hạ sinh linh nội tâm rất chỗ sâu bí mật, Hắn mạnh lên. tô thần hai con mắt h í p lại biểu lộ rất cảnh giác. tô thần có thể nhìn thấy, tại thiên đế chung quanh chìm nổi tiên quang, cũng không phải là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm, chương một trăm bốn mươi bốn đời ba mươi vạn năm một kiếm, người nào ở nơi nào, thiên đế liền vội vàng xoay người, gắt gao nhìn về phía sau lưng. Hắn thấy được, đó là một đảo nam nhân thân ảnh, bình thường lại phổ thông, người mặc một bộ hắc sắc trường b à o cũ rách, trong tay nghiêng nghiêng nắm lấy một thanh bình thường kiếm, hắn quá mức bình thường, phổ thông hình dạng, phổ thông dáng người, phổ thông ánh mắt, phổ thông kiếm, hắn tựa hồ liền là một cái phàm nhân, nhưng hắn vẫn cũng không phải phàm nhân, bởi vì từ đầu đến cuối, thiên đế đều không có phát giác được phía sau mình có người, Thậm chí tại lúc này thiên đế đều không cách nào cảm thụ đến cái này nam nhân khí tức cùng tồn tại. thiên đế thần thức nói cho tự thân trước mắt là trống giống, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. nhưng hết lần này tới lần khác thiên đế con mắt lại rõ ràng thấy được cái này nam nhân tồn tại. cái này cảm giác quá mức d ư ờ n dị. thiên đế đã mạnh đến như thế cảnh giới, lại như c ũ tại lúc này có trí mạng chịu chết cảm giác.、Nha. Ta đại cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm. Chương một trăm bốn mươi năm hiến tế tô thiên an. thiên đế tại cuồng tiếu tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra trong lòng hưng phấn cùng c ầ u hận. thiên đế đánh bất quá tô thiên an, nhưng hắn có thể khiến cho tô thiên an cùng bản thân một dạng cảm thụ thống khổ. đây là hắn duy nhất có thể trả thù tô thiên an phương thức. nhưng tô thần lại t ả i lắc lắc đầu. nhì bức, cái này ra hỏa nói cái gì không tốt. nhất định phải tại phụ thân mặt tiền đ ể đến mù mù. đây là tô thiên an duy nhất nhịt lân. tô thần xa nhớ k ỹ tại bản thân lúc còn tấm bé từng phàn nàn qua mù mù ngày đó. là nghĩ lại mà kinh một ngày. tô thần c á c h mông trực tiếp bị đánh nứt, vô thượng bức tranh đều muốn bị tô thiên an đánh tới đi ra hộ chủ. quả nhiên, tại thiên đế cuồng tiếu sau đó, tô thiên an ánh mắt đột nhiên biến một mảnh đen kịt, như mực một dạng con mắt lẳng lặng nhìn xem thiên đế, giống như thâm uyên một dạng đen kịt lại đáng sợ. nhìn ta, tô thiên an nhẹ nhàng mở miệng, thiên đế trong nháy mắt này phảng phất bị hấp dẫn, trên mặt c ơ ụ u, to,、oh, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm bốn mươi sáu siêu việt nhận biết một con đường mạnh nhất sinh linh vậy tất nhiên là tô thiên an a nhưng tổng không thể để cho tô thiên an chém tự thân liền vì đi tìm vợ a giết hắn tô thiên an ánh mắt rơi vào thiên đế trên người hắn trước tiên lính ngộ được nhi tử ý tứ tô thần không có việc gì sẽ thả hắn huyết đó là bởi vì những c á c h này huyết đối với tô thiên an mà nói cũng không lo ngại tô thần còn chưa chưa á độc đến đi h ạ i cha mình câu nói này hàm n g h ĩ a rõ ràng chỉ liền là thiên đế ở đây mạnh nhất sinh linh ngoại trừ người tô ra bên ngoài liền là thiên đế nếu chỉ t r ả m ngươi có thể mở tiên lộ không tô thiên an nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm thiên đế sắc mặt có một tia giấy rua nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh cứng ngắc gật đầu. có thể, vậy liền lấy ngươi tế tự. tô thiên an vừa nói xong tay phải nhấc lên, rơi vào thiên đế đỉnh đầu. bắt trước, tô thiên an khẽ quát một tiếng bàn tay hắn nở rộ một vòng kim sắc vầng sáng bao phủ thiên đế đỉnh đầu. thiên đế tức khắc hai mắt trắng rơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm, chương một trăm bốn mươi bảy lời ít khổng lồ. Bành, một thanh sóng lớn đột nhiên từ đám người hạc tâm đẩy ra, đem vô sớ người nhấc lên đến người lật ngựa. ngay cả tô phượng tê đều bị cái này một cố lực lượng đẩy ra, nàng kinh ngạc chuyển quá mức. nàng nhìn thấy, cố này đáng sợ lực lượng là từ tô thần thể nội truyền đến. tô thần thể nội vậy phun thả ra giống nhau thất thải chi quang đồng dạng c h ó i lọi, lóa mắt. n h ư n g vô sớ người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú lên. cái này kinh người đồng tính không cách nào giấu kín tô thần thể nổi thất thải chi quang cơ hồ là trùng tiêu mà lên đều muốn nhiễm mở cửa châu thiên không ráng mây thất thải m â y ly như điểm lành khí tức trải rồng thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh một màn này quá mức đáng sợ tô thần giống như muốn nguyên địa thành thần đồng giảng tại vô cùng vô tận thất thải quang mang bên trong b ư ớ c lên mà lên đây là có chuyện gì tô thần bản thân đều ngây n g ẩ n cả người, hắn cúi đầu đánh giá tự thân, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. sai lầm a. tô thiên an tài tế vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế p h ụ thân không năm. chương một trăm bốn mươi tám vẫn là cất dấu thứ d ư gì. theo lấy tô thần thể nội không ngừng có mới hoàn chỉnh kinh văn xuất hiện, hắn toàn bộ người vậy từ trong ra ngoài phát ra càng ngày càng đáng sợ lực lượng. vô tận kinh khủng tiên quang tại tô thần quanh thân s ô i trào, giống như là không ngừng kéo lên cao phong dũng giả, càng ngày càng mạnh, chung quanh các sinh linh vẩy nhao nhao dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem tô thần, bọn hắn không hiểu tô thần vẫn là phát sinh cái dạng gì đáng sợ biến hóa, các t ỷ t ỷ cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm tô thần trong mắt đẹp tràn đầy cháy bỏng cùng lo lắng, nhưng đang ở lúc này tô phượng t â y lại phát hiện gì c h ẳ n g Nàng đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, nhìn ra xa, xa thần kiều cuối cùng thanh âm đều tại đây khắc run s ẩ y mau nhìn. đó là cái gì. tất cả mọi người đều tại đây khắc theo tiếng kêu nhìn lại. bọn hắn thấy được. tràn ngập điểm lành thất thải chi quang thần kiều cuối cùng, không biết đạo tại khi nào xuất hiện một cánh cửa. thần kiều cuối cùng xuất hiện. nó không còn là đứt gãy tư thái theo vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm bốn mươi chín mươi chính là tốt nhất thám tử theo lấy tô thần bước vào trong môn vô tận hắc á m hướng hắn vọt tới trong chớp nhoáng này tô thần cảm giác thần thức dừng lại tựa hồ là có một cái trước mắt như vậy ở giữa hôn mê không được nói cho đúng là trước khi n g ủ mông lung cảm giác nửa mê nửa tỉnh thẳng đến chốc lát sau tô thần khôi phục bình thường Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ nằm ở trên mặt đất. cái này rất kỳ quái. Hắn rõ ràng là đứng đấy đi vào cánh cửa này, vì cái gì lại ở trong nháy mắt rừng lại sau nằm ở trên mặt đất. Chẳng lẽ nói. tô thần trong lòng ngưng tụ, Hắn chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt không phải quen thuộc vừa xa là phòng ngủ thiên hoa bản. Dưới thân cũng không phải mềm mại giường lớn. Hắn chừng t r o n g mắt. ánh mắt nhìn xem tràn đầy hàn thiết bạch sắc thiên hoa b ả n kim loại cảm nhận nhường hắn có chút mê muội nơi này là nơi nào tô thần đứng lên hắn nhìn ra xa nhìn về phía t r u n g quanh đây là một đầu thật dài kim loại dũng đạo t r u n g quanh tất cả vô cùng lạ lẫm lại vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không năm chương một trăm năm mươi bị hỗn loạn thời gian một mực hướng phía trước thẳng đến gặp được chỗ rẽ, tô thần dừng một chút lại nhắc nhở đ ả o chú ý đem mặt tường cùng thiên hoa bản đều đi một lần. tại sao nghe ta chính là tô thần biểu lộ rất nghiêm túc như nơi này thật sự là cái gì khoa học kỹ thuật cơ địa cái kia trời biết rõ nơi này có cái gì giấu xếm cơ quan cùng phòng ngự biện pháp tuy nói lẽ thường lên bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều đối cái này đoàn người không có hiệu quả nhưng cái này dù sao cũng là tiên lộ cánh cửa đằng sau kiến trúc trời biết rõ có cổ quái gì chỗ chỉ bằng mượn đám người tự dưng xuất hiện ở nơi này chỉ bằng không cách nào dùng thần thức dò đường tô thần cảm thấy bản thân có tất yếu cực kỳ t h ậ n trọng được rồi chó đen không nói hai lời trực tiếp bắt đầu lao nhanh nó tốc độ cũng đúng cực nhanh lấy dây tính vòng tròn tự thái hướng về phía trước lao nhanh từ bên phải mặt tường bắt đầu dấm đạp một đường đến thiên hoa b ả n lại đến bên trái vách tường lại một la vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung